Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 506 Trảm đạo thiên đao. Ầm ầm mạnh mẽ khí thế ở trong đại điện khuấy động, nổ vang từng trận như sấm nổ. Kinh thiên động địa, tòa này vô địch vương giả đại điện đều là bị chấn động. Oanh, đinh nhạc khí tức không có dừng lại, như trước ở kéo lên. Hốn đổn tiên quang bốc lên, đem hắn vờn quanh. Dường như tiên vương, thần đế giống như vậy. Bất quá chút lát, đinh nhạc khí tức trên người đã vượt qua vừa tạo hóa sơ kỳ giai đoạn. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Giờ này đinh nhạc bắt đầu chân chính tăng nhanh như gió. Pháp lực xéo vang, nguyên thần ánh mắt ấm ánh. Ý chí chi lực gào thét. Chính là cái kia hốn nguyên hoàn mỹ tạo hóa chi cơ thời khắc này cũng là chấn động. Đồng thời kịch liệt lớn lên. Khí tức càng nặng. Hào quang vạn đảo cuồn cuộn Dựa theo bình thường tu luyện. Tạo hóa cảnh tu luyện có thể nói là gian nan cực kỳ. Khả năng mấy vạn năm cũng không thể tiến lên một bước. Ở trong hốn đồn. Tu vi tại chỗ đạp bước chỗ nào cũng có. Đến không sổ Mà giờ khác này Ở trấn thiên vang lớn bên trong Đinh nhạc khí tức trên người như là cưới tên lửa bình thường tăng lên Mãi đến tận cuối cùng Mới đứng ở một cái điểm giới hạn trước kia Tạo hóa sơ kỳ đỉnh cao chi cảnh Chỉ thiếu chút nữa là có thể tạo hóa trung kỳ rồi Đinh nhạc hai mắt mở Hai đảo ánh mắt tưởng như tia trước xẹt qua Là ở bên ngoài tử khí bên trong cũng là cắt rời tử khí. Lói sáng một mảnh. Sức chiến đấu tăng nhiều tạo hóa sơ kỳ bên trong không có địch thủ của ta rồi. Đinh nhạc cảm ngộ tự thân biến hóa. Hết sức tự tin nói. Tiên thể càng mạnh hơn. Bước vào một cây toàn cảnh giới mới ở trong. Trong đó biến hóa đinh nhạc còn phải cần tinh tế cảm ngộ. Mà cây khác. Ngoại trừ pháp lực không có cách nào lập tức liền tăng cường đến xứng đôi cảnh giới chung ngoại Đinh nhạc ý chí chi lực tăng gấp bội Cứng còi Để hắn kinh gì Trình độ như thế này ý chí chi lực Phỏng chừng là tạo hóa chung kỳ cũng chỉ đến như thế Pháp lực giữ lại sau đó chậm rãi tu luyện đánh bóng đi Không có cách nào Đinh nhạc thầm nói Trong cơ thể hắn pháp lực cũng thì tương đương với bình thường tạo hóa sơ kỳ cường giả Nên nhân hắn chứng đảo tạo hóa bên trong đại điện này cũng không có tiên thiên linh khí hoặc là hốn độn chi khí Không có cách nào một lần bù đắp Pháp lực cũng không thể bỗng dưng tạo nên à. Bất quá lúc này Đại điện nơi sâu xa Cái kia thần thông chi linh âm thanh lại vang lên Tiểu tử Bớt nữa ngươi một lần Nhớ tới khỏe mạnh cho chủ nhân ta tìm cách truyền thừa người À, vô, một tiếng vang nhỏ Thần thông vương thân thể hơi chấn động một chút Đón lấy Một vệt hào quang lưu chuyển mà ra Xuất hiện ở đinh nhạc đỉnh đầu Dùng ngươi cách này tàn tạ gậy luyện hóa một chút là được Thần thông chi linh chỉ điểm Đinh Nhạc ánh mắt nhìn lướt qua, nhất thời vui vẻ, đây là một tia vô địch vương giả pháp lực Vô địch vương giả pháp lực, cho dù chỉ có một tia, cũng làm cho Đinh Nhạc cảm giác được áp lực nặng nề Thật giống vừa rơi xuống, liền có thể đem hắn giết chết Bất quá này sợi pháp lực cũng là bị thần thông chi linh xử lý qua Ẩm chứa trong đó vô địch chi vương viết thích đều là cho tiêu diệt Không phải vậy Chỉ là bản năng này sởi pháp lực sẽ công kích đinh nhạc Để đinh nhạc thừa không chịu được Thánh thập tự giá vang lên ong ong xuất hiện Thánh quang lưu truyền Đem cái kia sởi pháp lực cho thôn tiến vào Nhất thời Thánh thập tự giá trấn đồng mạnh Quang mang bốc lên liên tục Quang mang lói lên Còn dĩ nhiên xuất hiện nửa kia hư ảnh Thánh quang chiếu giỏi cung điện này Sau một chút Thánh thập tự giá khôi phục lại im lặng Một đảo ấm ánh đến cực điểm ánh sáng bị nó phun ra Trầm trọng vô cùng Đem trong đại điện hư không đều là ếp cạc vang vọng Thô Đinh nhạc quát khẽ Vội vã tác động pháp lực đem này đạo pháp lực hút vào trong cơ thể Có thánh thập tự giá trước kia luyện hóa sau Pháp lực đã ung hòa cực kỳ trong cơ thể ầm ầm âm một mảnh Nay đảo pháp lực trong nháy mắt chính là cùng đinh nhạc trong cơ thể pháp lực hợp thành một thể Pháp lực tăng nhiều Bất quá thời gian mấy hơi thở Đinh nhạc pháp lực chính là đã đến tạo hóa sơ kỳ đỉnh cao Để đinh nhạc có cố chứng chứng cảm giác Bất quá ngay cả như vậy Nhưng thần thông vương cái kia một tia pháp lực vẫn là còn lại hơn một nửa Điều này làm cho đinh nhạc hết sức tạc lưới Trong lòng hơi động Còn lại pháp lực tất cả đều bị đinh nhạc dẫn vào trong cơ thể bảo trong gương Ông ông ông Bảo kính xéo vang Ánh sáng ấm ánh Hào quang cuồn cuộn Hấp thu này đạo pháp lực Bảo kính bên trên khí tức nhất Thời khôi phục rất nhiều Đây mới là mục đích chủ yếu đi Giúp ta bất quá là thuận tiện mà đã xong Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Đối với thần thông chi Linh tâm tư đoán hết sức chuẩn Bất quá bây giờ bảo kính đều là của hắn Cũng không có cái gì tốt chú ý Nhiều đến mấy lần đều không có vấn đề Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi Thần Thông Chi Linh chuyển đến tiếng nói tiền bối không cùng đi sao Đinh nhạc hỏi Này lục tục nơi rõ ràng là không thể chỗ ở lâu Thần Thông Chi Linh ở lại đây chính là muốn chết a Như tạo hóa các Còn sốt ruột tìm chủ nhân đây Nguyên đệ tỉ mũi cũng đã vấn lạc Ta số mệnh cũng là cùng chủ nhân đồng thời bị mai tán Thần Thông Chi Linh trầm thấp nói rằng Tiền bối, đinh nhạt cả kinh Muốn lại mở miệng khuyên một khuyên Nhưng lúc này một luồng thanh phong thổi bay cuốn lên đinh nhạt Cho dù hắn đảo hạnh tăng nhiều Cũng là không có bất kỳ sức phản kháng bị quăng ra đại điện Thậm chí là ném ra tử khí cuồn cuộn địa vực Tiểu tử trước khi đi để ngươi va chạm xã hội Miễn phí xem chàng vợ kịch lớn Đinh nhạc phủ phủ một tiếng té xuống đất, nhưng bên tai cũng có thần thông chi linh thanh âm vang lên. Muốn chết ra hỏa lại vẫn dám dở trò linh tinh, cho dù không giết được ngươi, cũng không thể để cho ngươi dễ chịu. Thần thông chi linh lời nói vang lên, mang theo nồng đầm sát ý, để đinh nhạc hoảng sợ. Đón lấy, ở đinh nhạc ngơ ngắt dưới ánh mắt. Cái kia tử khí bên trong ầm ầm một đảo bàng bạc vô cùng khí tức phóng lên trời. Trực tiếp xé ra tử khí, sông thẳng thiên ngoại, thậm chí là ra lục tộc nơi. Hốn độn chi địa, đắt lâu không có nhìn thấy. Thần thông chi linh lời nói vang vọng toàn bộ lục tộc đại địa. liền ngay cả cái kia lục thành bên trong người cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Ta tên chẳng đảo thiên đao. Thần thông chi linh sao uống Dường như cầu thiên thần lôi giống như oanh oanh liệt liệt vang vọng toàn bộ đại địa Chấn động ngàn tỷ giảm hốn đồn địa vực bá Một tia sáng trong nháy mắt xuất hiện ở lục tộc đại địa ở ngoài Không gì sánh kịp khí thế trực tiếp để lục tộc trên mặt đất Cái kia nồng đầm màu xanh sấm đám mây đều xé ra Đinh nhạc ngẩn đầu nhìn trời Ánh mắt kinh hãi cực kỳ Này nói tia sáng đủ để mấy triệu dặm trường Nằm ngang ở hốn đồn Bất quá Thế này sao lại là cái gì tia sáng a Rõ ràng chính là một cái thiên đao Đao khí huy hoàng Giỏi sáng vô tận hốn đồn chi địa Sắc bén đạt đến mức tận cùng Cho dù cách cực kỳ xa xôi khoảng cách Lục thành bên trong Lục tục trên mặt đất hết thầy chân đạo trở xuống tu sĩ đều là từ đáy lòng trên cảm thấy sợ hãi Nội tâm run dậy Như phong gai ở lưng Mồ hôi lạnh mật ra Đây là một luồng thiên nhiên trên nhìn xuống Dường như tiên nhân xem phạm nhân giống như Phạm nhân liền khinh nhờn ý nghĩ đều sẽ không xảy ra ra Không giết được ngươi nhưng có thể chém ngươi nửa cách đại đạo Cho ta chém Thần thông chi linh hét lớn Bá một tiếng Âm ầm trong thiên địa chỉ có cái kia tia sáng diệu thế Trong nháy mắt Tia sáng sẹt qua Hóa thành một đảo ba thước thiên đao sẹt qua hốn độn Đi vào trong hư không Bê sơ cảm ơn hoa thiếu chết liên tiếp khen thưởng cảm tạ chống đỡ thanh ngưu